Người đàn ông trung tuổi, đầu hái, đeo kính đi vào trong Vừa nhìn thấy gian minh, ông ta vội vàng bỏ kính, niềm nở bắt tay Trần Tổng, thật ngại quá Trên đường gặp chút trục trặc nên đến hơi chậm, mong cậu thông cảm Được rồi, đến rồi thì chúng ta ngồi xuống, bàn vào việc chính Cậu muốn ăn gì không? Hay là làm nồi lẩu cho ấm bụng nhé, tuyết đang rơi nhiều quá Muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta vào việc chính đi Giang Minh đưa ra một bản hợp đồng cho ông ta Ông xem qua đi Đây là hợp đồng mua đất và giá bên tôi đề xuất Tôi nghe nói cho đất đó của ông Sở hữu 6 suất Tôi muốn mua lại hết Người đàn ông cười trừ Trần Tổng, cậu cũng biết Khu đất đó nằm ở gần quảng trường Thiên An Môn nên Ông còn chưa xem khu hợp đồng mà Hay là thế này đi Nếu như cậu thiện chí muốn mua Thì xin cậu hãy chờ một lát được không Ông cửu Vài lần hợp tác ông biết tính tôi mà Tôi không thích chờ đợi và không thích mình ở thế bị động đâu. Nếu ông không muốn bán, ok thôi. Đừng làm ăn xong này của chúng ta có lẽ nên suy nghĩ lại. Tôi sang đây còn rất nhiều công việc cùng một lúc. Chào ông. Anh đứng dậy, từ bên ngoài tiếng bước chân cao gót đang tới gần. Vô thức, anh đưa mắt nhìn theo hướng của bước chân. Ông Cửu thấy vậy, vội vàng đứng dậy niềm nở nói. Chân chân, lâu ngày không gặp cô rồi. Ông Cửu rất vui được gặp ông. Đêm hôm phải bắt ông tiếp đón thế này Thật ngạ quá Gia Minh định bước đi Thì chân chân đưa tay ra trước mặt Nhẹ nhàng nói Gia Minh dạo này anh ổn chứ Cảm ơn tôi rất ổn Ông cửu nói Hai người quen nhau à Gia Minh và chân chân đồng thanh lên tiếng Đã từng Ồ xem ra mọi người ở đây đều có duyên rồi Nếu có cơ duyên như thế Thì mọi người có thể ngồi xuống bàn bạc công chuyện được chứ Nói thật với Trần Tổng đây Cô Trân Trân tạm thời đang sở hữu Hai suất đất trong sáu suất của tôi Gia Minh trần trừ Trân Trân tiếp lời Gia Minh, nếu như anh không bận Thì chúng ta ngồi xuống bàn bạc công việc Sau khi biết tin anh cần một đất đó Ông Kiểu đã hẹn em tới đây Em đã thu xếp tất cả mọi công việc Đến gặp anh đấy Thôi được rồi, vào việc luôn đi Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu Trợ lý kéo ghế cho Gia Minh ngồi xuống Ông Kiểu vui vẻ nói Hay là thế này đi Trần Tổng Dù sao cô Chân Chân cũng là phận đàn bà con gái, chúng ta cứ gọi ra một nồi lẩu hải sản cay để cô ăn cho ấm bụng, sức đề kháng và sức chịu đựng của phụ nữ yếu hơn chúng ta mà. "Tùy ông." "Phục vụ cho một nồi lẩu hải sản cay nóng. Dạ có ngay." Gia Minh đưa bản hợp đồng cho Chân Chân, lạnh nhạt nói, "Cô xem qua đi, đây là mức giá bên tôi đề xuất." "Ông Cửu, ông đã xem qua chưa ạ?" "Tôi đợi cô tới rồi xem nè." Dù sao cũng có phần của cô mà Hai người cũng cúi xuống Đọc qua hợp đồng từ trên xuống dưới Rồi cùng nhìn nhau gật đầu Mức giá này rất tốt Rất cao so với thị trường Hai người cứ xem xét kỹ đi Rồi đưa ra quyết định Phục vụ lần từ bên trong Bê ra nước dùng lẩu nóng hổi Với những món ăn hải sản như cua Alaska Tôm hùm, ngao, sỏ huyết Chúc quý khách ngon miệng ạ Ông Kiệu nói Mấy khi mới có dịp được ngồi cùng với Trần Tổng Tôi mời anh vài ly được chứ Xin lỗi vì một số lý do Tôi không tiện uống rượu Nét mặt của ông cửu có chút thay đổi Nhưng không dám biểu lộ ra nhiều Trần Trần vui vẻ nói Không sao nếu anh ấy không tiện Tôi có thể uống vài ly với ông Ông cửu bật cười thành tiếng gật đầu Cô Trần Trần vừa là đại mỹ nhân Lại còn tài giỏi Giỏi hết phần của phụ nữ thiên hạ này rồi Ông cửu quá lời rồi Ông không biết chứ vợ của Gia Minh Còn giỏi hơn tôi ấy. Ô, vậy là Trần Tổng có vợ rồi à? Tôi còn đang định nói. Hai người trông rất đẹp đôi đấy. Tôi đã có vợ và một cậu con trai rồi. Vợ tôi, cô ấy chỉ là người bình thường với mọi người, nhưng là người rất đặc biệt trong lòng của tôi. Xem ra Trần Tổng rất yêu vợ mình. Nhắc đến vợ, mánh mắt dịu dàng vô cùng. Gia Minh nở rất nụ cười nhẹ. Tôi yêu cô ấy hơn cả yêu chính bản thân của mình. Khụ khụ. Hai người đưa mắt nhìn về phía của Trân Trân Cô cười trừ giải thích Tôi bị sặc không sao đâu ạ Ông cửu nói tiếp Trần Tổng đã yên bề ra thất rồi Vậy không biết cô Trân Trân Đã có người thương chưa Xinh đẹp như cô chắc không thiếu Trân Trân mỉm cười Ánh mắt hướng về phía của Gia Minh mà nói Tôi không lấy được ai chứ Cô Trân Trân mà không lấy được ai Chắc phụ nữ trên đời này Ê hết rồi Có phải là cô đang kén trọn quá không Mà cũng đúng thôi, người như cô thì phải hợp với những người giống như Trần Tổng đấy nè Tức là người như Trần Tổng lại rất hiếm Thực ra tôi nói vậy cũng không hẳn là đúng Có rất nhiều người ngỏ ý theo đuổi và không thiếu người muốn tôi làm vợ Nhưng thật lòng mà nói tôi chưa quên được người cũ, ông kỷ quạ Dứt lời, chân chân cầm đi rượu, uống một ngụm hết sạch Tôi chính là không can tâm, tôi yêu anh ấy bằng cả thanh xuân của mình Vậy mà anh ấy lại đem tất thảy dịu dàng để dành cho một người con gái khác. Thực sự tôi không can tâm. Ly rượu trên tay của Trân Trân được Gia Minh giữ lại. Anh nhàn nhạt, nhạt nói. Cô Trân Trân, tôi nghĩ cô không nên uống nữa. Trần Tổng lo cho tôi đấy à? Tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cô và cũng không hứng thú muốn lo. Vậy anh mặc tôi đi, tôi buồn thì tôi uống. Tùy cô. Gia Minh buông tay ra khỏi ly rượu, không khí dần trở nên căng thẳng. Ông Kiểu cười cười nói Thôi nào, chúng ta đến đây là để bàn bạc bà công việc cơ mà Khó khăn lắm mới có cơ duyên gặp nhau thế này Vui vẻ lên nào Ông cửu Hợp đồng này hai người cứ xem qua đi Có gì gọi điện cho tôi Tôi bận rồi, xin phép Không thể ở lại được nữa Ô, anh chưa ăn gì mà Trần Tổng Tôi nhớ ra còn có việc cần phải xử lý gấp Vậy nhá Dứt lời, anh đứng dậy bước đi ra ngoài Chân chân nhìn theo bóng lưng của anh Cho đến khi khuất dần mới thở dài nói Anh ấy lúc nào cũng vậy Có một sức hút mãnh liệt với phụ nữ Đúng vậy Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi Cực phẩm chứ chẳng đùa đâu Ấy vậy mà cậu ấy Quên mất khang tay rồi Này cậu, cậu chạy theo đuổi theo chân Tổng đi Khoan, để tôi Trần Trân lên tiếng Gia Minh mặc chiếc áo tràng Bước vào bên trong chiếc xe ô tô màu đen Trần Trân từ trong chạy ra Gọi lớn Gia Minh, từ từ đã Trợ lý của anh nói Cô Trân Trân Gia Minh hoái nhìn rồi thở dài nói Lái xe đi Gia Minh, anh quên găng tay rồi này Cô nói lớn tiếng Cậu cả, cậu quên găng tay rồi Xuống lấy đồ giùm tôi Rồi chúng ta đi luôn Anh khẽ nhăn mặt lại, thóp bụng lại Bắt đầu đau Trợ lý của anh bước xuống xe, đứng đối diện với Trân Trân Cho tôi xin lại đôi găng tay của cậu ấy Tôi muốn trực tiếp đưa cho anh ấy Trời lạnh lắm Cô Trân Trân vào trong đi ạ Chân chân lướt mắt nhìn Gia Minh Cô chạy thật nhanh, mở cửa kính xe ô tô Gia Minh nhíu mẻ nói Xuống xe Em đưa đồ cho anh mà Đồ đã đưa rồi, mời có xuống xe đi Gia Minh khẽ nhăn mặt ôm ngực Chân chân vội vàng, đặt tay lên người của anh rồi hỏi Gia Minh, anh sao vậy? Gia Minh hất mạnh tay của chân chân ra khỏi người của mình Lớn giọng quát Tránh xa tôi ra Gia Minh, anh đừng có cố chấp nữa Anh đau ở đâu à? Gia Minh gục mặt xuống Tay ôm lấy bụng và ngực Trợ lý nói Cô chân chân xuống xe đi ạ Tôi phải đưa cậu ấy về khách sạn nghỉ ngơi Tầm này thì về khách sạn làm cái gì nữa Anh còn không mau lái xe đến bệnh viện đi Không thấy anh ấy đang đau như vậy đấy à Nhưng mà Đi đi, tới bệnh viện tôi sẽ xuống Để cô ta xuống xe đã Em không xuống, em muốn tới viện với anh Cô Gia Minh nhăn mặt đau đớn Trợ lý thấy vậy liền nói Cậu cả, tôi xin lỗi Nói rồi, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Trần Trần nói, "Cậu lái xe nhanh hơn đi, anh ấy đang đau lắm rồi đây này." "Tuyệt đang rơi rất nhiều, tôi đã cố gắng rồi, sắp tới bệnh viện rồi cô." 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn bệnh viện. Trợ lý đỡ anh xuống xe, Trần Trần lẽo đẽo theo sau. Anh được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, Trần Trần với cậu trợ lý đứng ở bên ngoài chờ. Trần Trần liếc mắt nhìn cậu trợ lý rồi hỏi, "Bình thường anh có hay bị đau thế này không?" Dạo trước tôi không thấy, dạo này cậu ấy ở nhà chăm vợ chăm con nhiều, cũng ít tới công ty hơn, mọi công việc đều được xử lý trên máy tính. Trân Trân sắc mặt có chút không vui, bất chật tiếng chuông điện thoại trên tay của cô vang lên, một tay là cầm điện thoại của xa minh, tay còn lại màn hình sáng lên cuộc gọi của Lý Tình. Alo, Lý Tình, gọi gì tôi đấy? Trân Trân, cô đang ở đâu vậy? Ông cửu vừa liên lạc hỏi cô đã về đến nhà chưa? Tôi đang ở bệnh viện. Chân chân, cô làm sao mà phải tới viện thế? Không phải là tôi, là Gia Minh. Gia Minh, cô gặp lại cậu ấy rồi à? Chân chân, cô phải nhớ bây giờ cậu ấy đã có vợ rồi đấy. Nói sao đi, nói với đầu bếp khách sạn, nấu cho tôi ít cháo, rồi hỏi đường mang tới bệnh viện cho tôi nhé. Trợ lý của Gia Minh e rẻ nói. Cô chân chân, cho tôi xin lại điện thoại của cậu ấy. Anh xem thế nào, rồi hỏi thủ tục nhập viện đi, làm xong thủ tục thì tôi trả anh. Trợ lý đi được chừng 15 phút Thì Gia Minh được đẩy từ phòng cấp cứu ra Chân chân nhanh chóng tiến tới Nói bằng tiếng chung với bác sĩ Bác sĩ, anh ấy sao rồi Chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân Đợi khi bệnh nhân tỉnh dậy Thì cho bệnh nhân ăn ít cháo loãng để dễ tiêu hóa Còn kết quả chính xác Phải trời đến sáng mai Đi chụp chiếu và nội so dạ dày Cảm ơn bác sĩ Sắp xếp phòng tốt nhất cho anh ấy giúp tôi Chúng tôi biết rồi Trời hưởng sáng Tôi vẫn rơi bên khung cửa sổ. Điện thoại của anh bất ngờ gieo cuộc gọi. Màn hình hiện lên hai chữ vợ yêu. Chân chân nhách môi cười nhạt. Rồi gạt nút, nghe rồi mỉm cười nói. Alo. Nụa đầu dây bên kia vẫn chưa định thần lại được giọng nói. Cô còn cứ ngỡ. Mình mơ ngủ đến nỗi. Phải nheo mắt lại. Nhìn lên màn hình điện thoại. Xem có đúng là số của chồng mình hay không. Đây đúng là số của gia Minh. Nhắn tin với cô tối qua cơ mà. Cô còn cẩn thận, lưu luôn vào sách bạ. Vậy giọng nói này Là của ai? Alo, ai mà chẳng chịu nói gì thế? Cô là ai? Đây có phải là số của Gia Minh không? Đúng rồi, số của anh Gia Minh Nhưng anh ấy đang bận Cô gọi lại sau nhé Tút tút Giọng nói này cô nhận ra Nếu như không nhầm thì giọng nói này chính xác của Trân Trân Vô thức, những ngón tay của cô run run Trong đầu không thể không đặt câu hỏi tại sao Trân Trân lại cầm điện thoại của Gia Minh Thật lòng cô không muốn trong đầu mình Giao rắc những nghi ngờ về anh Nhưng cô không thể vô cảm cho được Ngay lúc này Cô cần nói chuyện với Gia Minh Cô chỉ cần một lời giải thích hợp lý từ anh Là cô đã yên lòng lắm rồi Nụ, con lấy gì mà thần người ra vậy Cô bảo dậy rồi nè Cô giật mình quay lại nhìn mẹ hai Nước mắt từ đâu chuẩn bị tực trào Mẹ hai nhíu mày hỏi Sao vậy con Cô lắc đầu, không có gì đâu mẹ hai Sao mắt con lại ngấn lệ thế kia Con không có Tự nhiên nghĩ bớ vẩn vài chuyện ấy mà mẹ Có phải là con nhớ Gia Minh đúng không? Cô cười trừ Cô dưỡng ấm cu bào trên tay Một giọt nước mắt rơi xuống chán thằng nhỏ Bà hai thở dài lắc đầu Mẹ xuống nhà kêu nhỏ Cúc Mang cơm sáng lên cho con nhé Dạ Ở bên kia Chân chân mỉm cười đắc ý đặt điện thoại của Gia Minh xuống Rồi bước đi khỏi căn phòng Một lúc sau khi anh tỉnh lại Cánh cửa phòng mở ra Cô vội nói Anh tỉnh rồi à? Em mang cháo cho anh này Gia Minh cau mày nhìn chân chân Rồi nói với nụ qua điện thoại Em ăn sáng chưa đó? Gia Minh, có tiếng ai về anh? Anh mới tỉnh dậy à? Ờm, um, đêm qua anh ngủ muộn Nên bây giờ mới dậy nè Nhưng mà tiếng ai về anh? Chắc em nghe nhầm đó Làm gì có tiếng của ai đâu Vậy à? Thôi anh ăn sáng đi Giọng cô trầm xuống Màn hình điện thoại vụt tắt Gia Minh khó chịu nói Cô đang làm cái gì? Em mang cháo từ cho anh mà, cháo đậu xanh mà anh thích nhất đấy. Cút, cút khỏi mắt của tôi." Trầm trầm rưng nước mắt nói, "Giang Minh, sao lại nổi giận với em chứ? Em không biết là anh đang nói chuyện với điện thoại với vợ mà. Anh cứ làm như là em cố tình ấy. Em lo cho anh nên mới mang cháo từ cho anh mà. Dạ dày của anh không tốt, nên chỉ có thể ăn sáng bằng mấy đồ dễ ăn này thôi." Tôi nói cô đi đi cơ mà. Anh ăn hết chỗ cháo này xong rồi em sẽ đi." Con người cô càng ngày càng cố chấp. Em yêu anh, trước giờ vẫn không hề thay đổi. Vì yêu anh, em đã bỏ đi lòng tự trọng của bản thân mình. Vì yêu anh, em không ngần ngại điều gì hết. Sao không chịu hiểu cho em chứ? Gia Minh nhách môi cười nhạt. Kể cả sự liêm sỉ cuối cùng của một người phụ nữ, cô cũng muốn đánh mất hay sao? Chân chân, không phải là tôi không chịu hiểu cô, mà là vì tôi không muốn hiểu và phải từ chối hiểu. Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ cần hiểu vợ mình là đủ thôi. Những thứ khác vốn không quan trọng Những kỷ niệm đẹp của chúng ta ngày trước Anh quên hết rồi sao Em từng nghĩ mình sẽ quên được anh Nhưng khi gặp lại anh Em nhận ra rằng em chẳng thể nào sống thiếu anh được Trên thế gian này Thực chất chẳng có chuyện ai thiếu ai Mà sẽ không sống được cả Đừng nhìn mãi về quá khứ nữa Tôi là quá khứ của cô Cũng giống như cô là quá khứ của tôi rồi Quá khứ mãi là quá khứ Và sẽ chẳng thể nào thay thế được tương lai đâu Tỉnh táo lên đi Nói rồi, anh quay mặt về hướng cửa sổ. Chân sân rơi nước mắt bắt đầu bật khóc. Gia Minh trước giờ vốn chẳng thích phụ nữ khóc trước mặt mình. Nhìn thấy chân chân khóc, dòng ròng như vậy, khiến anh đôi phần khó chịu. Nhưng thôi kệ đi, anh chẳng buồn nhìn về phía cô thêm một phút nào nữa. Anh không muốn gieo sắc thêm tia hy vọng cho cô nữa. Người phụ nữ này anh biết, vừa cố chấp, vừa cho mình là trung tâm của vũ trụ. Cô không chấp nhận được sự thật, có một ai đó cướp đi một thứ gì đó của cô, bao gồm cả anh. Một lúc sau đó trợ lý của anh đi vào Nhìn thấy chân chân rơi nước mắt Khiến cậu ấy có phần ngượng ngùng Gia Minh lên tiếng Nếu không còn việc gì khác Thì phiền cô ra ngoài để tôi với cậu ấy bàn công việc Chân chân đưa ánh mắt nhìn anh Khoảng 30 giây Rồi gật đầu lau nước mắt Vậy em xin phép Anh nhớ hết chỗ cháo này đó Cánh cửa phòng đóng sập lại Gia Minh thở dài nói Làm một tục xuất viện cho tôi đi Cậu cả không được đâu cậu Còn đợi kết quả phía bệnh viện nữa cơ mà. Tôi sang bên này còn bao nhiêu là việc chưa giải quyết được đây, tôi không yên tâm. Việc đâu còn có đó, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Lão phu nhân vừa gọi cho tôi, hỏi tại sao không liên lạc được với cậu đấy. Anh có nói tôi đang nằm viện không đó? Chưa được sự cho so phép của cậu, tôi không dám nói, tôi chỉ nói là cậu đang bận. Ừ, không nói thế tốt rồi. Bà nội tuổi đã cao, vợ tôi lại mới sinh, tôi không muốn hai người họ lo lắng nhiều. Cậu xem Còn những cuộc gặp với ai thì sắp xếp đi Tôi muốn nhanh chóng trở về nước Anh vừa giất lời Thì bên ngoài có cô y tá nhỏ đi vào Cô nói bằng tiếng Trung Giọng nói hết sức nhẹ nhàng Khóe môi mỉm cười nở ra một chiếc má lúng đồng tiền Chào anh Anh là bệnh nhân Trần Gia Minh Phải là tôi Mời anh đi theo tôi Sang phòng bác sĩ lấy kết quả Trợ lý của Gia Minh nói Tôi đi thay cậu ấy Bác sĩ nói là muốn dặn dò bệnh nhân Gia Minh bước chân xuống giường Được rồi, chúng ta đi thôi Cô y tá nhỏ đi trước Anh lưỡng thưởng bước theo sau Phòng bác sĩ điều chỉ cách đó một đoạn không xa Cốc cốc cốc Vào đi Bên trong là giọng nói tiếng Trung Của một bác sĩ nam Cô y tá nói Bác sĩ, bệnh nhân Trần Gia Minh Phòng 103 đây ạ Bác sĩ trung tuổi gật đầu Rồi bỏ chiếc kính xuống bàn Chậm chậm nói Mời cậu ngồi Gia Minh kéo ghế ngồi xuống. Bác sĩ bắt đầu hỏi. Cậu Gia Minh, có nhớ mình bị bệnh từ lâu hay chưa? Có nhớ mình bị bệnh dạ dày từ lâu chưa? Có nhớ chính xác bao nhiêu năm rồi không? Tôi nhớ là tôi bị 12 năm rồi. Vậy trước đó gia đình cậu có ai bị dạ dày không? Không, đây là do tôi ăn uống nghỉ ngơi, không điều độ và thức đêm nhiều. Bác sĩ gật đầu. Kết quả test sẽ ban đầu cho thấy là cậu dương tính với một loại virus HP gây nên ung thư dạ dày. Tôi muốn cậu làm thêm vài xét nghiệm chuyên sâu để biết kết quả chính xác Cậu đã có tế bào ung thư hay chưa? Phát hiện sớm sẽ rất tốt trong quá trình điều trị Trong con mắt của Gia Minh thoáng ửng đỏ Trước giờ anh vốn không hề sợ chết Anh từng nghĩ sẽ không sợ bất kỳ thứ gì ở trên đời Bởi lẽ bản tính của anh vốn ngang tàng Anh cho rằng sinh ra và chết đi vốn là quy luật tự nhiên của một kiếp người Tế bào ung thư sao? Ung thư rồi sẽ chết Nếu anh sợ lúc này Chính là ngộ nhỡ anh chết đi, rồi thì vợ con anh sẽ thế nào? Vợ anh còn rất trẻ, con anh còn rất bé. Anh cố gắng nén cơn đau vào từng hơi thở, rồi từ từ hỏi lại. Vậy nếu như tôi có tế bào ung thư trong người, sự sống này kéo dài bao lâu? Còn phụ thuộc vào từng giai đoạn nữa. Nếu phát hiện sớm thì khả năng là được 5 năm. Vậy mời cậu làm thêm xét nghiệm cho chính xác. Thôi không cần đâu, tôi muốn xuất viện. Sao cơ? Phiền ông, cho tôi một tờ giấy ra viện đi. Cậu nghĩ kỹ chưa? Sức khỏe rất quan trọng đó Không thể chủ quan với tính mạng của mình được Tôi nghĩ kỹ rồi Tôi muốn xuất viện Anh bước ra khỏi căn phòng Trợ lý của anh đứng sẵn ở đó Sao rồi cậu cả? Chuẩn bị vé máy bay giúp tôi đi Chúng ta sẽ về nước luôn trong ngày nay Vậy còn cuộc hẹn với đối tác ạ? Hủy hết đi Họ cần, họ sẽ tự tìm đến mình Trợ lý khó hiểu nhưng vẫn gật đầu Vậy để tôi búc vé Trợ lý đi khỏi Anh đưa tay lo giọt đứt mắt ở khóe mi. Anh vốn không lo cho bệnh tình của mình. Điều anh lo chính là cô và tiểu bảo bối. Tại trần Gia lúc này là 9 giờ sáng. Ở nhiều trong phòng, cô sợ mình sẽ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nên liền ấm cô bảo xuống hiên nhà tầng 1. Ở đó có sẵn một chiếc nôi điện, gió mát từ vườn cây hưu hưu lùa vào. Theo lịch cũng đã lập xuân, nên độ hai hôm nay thời tiết ấm áp hơn nhiều. Được ra ngoài ngắm cây cối hoa lá cành, Trời xanh biếc nên cô cậu khoái lắm Máng mắt ngước lên Mái hiên nhà rồi quay qua nhìn mẹ chăm chú Cô mỉm cười Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại Rồi nhẹ dọng hỏi chuyện thằng nhỏ Đôi môi trúng chím nở ra một nụ cười Để lộ chiếc má lúng đồng tiền Trông đáng yêu vô cùng Gia Long từ sân sau đi ngang qua Thấy thằng bé nên cậu ấy cũng không nề hà Mà tiến tới hỏi chuyện Nho con Biết chú là ai không Chú là chú hai của con đó Cô cười cười đáp lại Gia Bảo cho chú đi con Mà quên Gia Bảo còn cảm ơn món quà mà chú hai tặng con nha Gia Bảo thích là chú vui rồi Nói rồi Gia Long ngước mắt lên nhìn cô Trong thoáng chốc Con tim của anh chợt bối rối lạ thường Người con gái còn hết đẹp thuần khiết Giống như cô gái trong lòng của anh Nụ đưa mắt nhìn Gia Long Hai người trở nên lúng túng Sau cùng cô lên tiếng hỏi Cũng chẳng mấy là tới Tết cổ truyền rồi Chú hai có định ở lại ăn tết rồi mới đi không? Tôi chưa biết được Bây giờ việc trước mắt là lo tìm được ăn nhã Để giải quyết cho xong thủ tục ly hôn đã Chú có thể đơn phương ly hôn mà Gia Long lắc đầu Mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu Cô ấy còn nham hiểm hơn cả chị nghĩ đó Cô ta có thể điên bất cứ lúc nào Bắt được cô ta Chủ yếu là tôi muốn để cô ta Không gây ra mầm họa nào nữa Ngày trước chị mang bầu cô bảo này Chính cô ta là người bỏ trầm hương vào trong phòng của chị Chuyện ỉm bùa cũng là cô ta đứng đằng sau Xúi dục nhật lệ Xem ra tôi đã quá sai rồi Lẽ ra khi đó tôi phải mạnh tay ngăn chặn lại Nghe Gia Long nói Cô cũng chỉ biết tấm tắc gật đầu Gia Long nói phải Những thủ đoạn cô ta đã làm Thì chỉ có trời mới biết Cô ta còn sẽ làm những chuyện gì kinh khủng hơn nữa Với lại người cô ấy hận nhất Chính là cô Xem ra chính bản thân của cô Cũng phải có ý thức đề phòng hơn Vậy mấy ngày nay Chú có tin tức gì chưa Tôi đã cho người theo dõi nhà bên đó Chưa thấy động tĩnh gì cả Trần ra chúng ta có quan hệ rất tốt Với bên công an Nên khi chúng ta mở lời nhờ họ Cũng tích cực điều tra Có điều, đằng sau cô ta Không chỉ có một mình cô ta nữa rồi Nếu như với một người phụ nữ như cô ta Thì chẳng mấy ngày là xong Nhưng mọi chuyện chẳng còn là đơn giản nữa rồi Ý chú cũng giống với Gia Minh đấy Gia Minh cũng đang nghi ngờ Cô ta có thế lực nào đó bảo vệ Nói đến anh cả với nhớ Anh ấy chắc là tầm đầu giờ chiều về đến đây đấy. Chị biết chưa? gia minh về nước hôm nay sao? Ờ, thế là chị chưa biết thật à? Tôi không thấy anh ấy nói gì cả. cho tạ bất ngờ cho chị đấy. Thôi, chị đưa cô Bảo vô phòng đi. Gió nhiều hơn rồi đấy. Nói rồi, Gia Long đứng dậy bước đi. Thế Cúc đi ngang qua, cô vội gọi. Cúc, lại đây mợ biểu. Dạ mợ biểu gì con? Ấm cô Bảo lên phòng giúp mợ nhé. Mợ ra đây một chút. Úi mợ ơi! Mợ mới sinh xong đi từ từ thôi Nghe tin chồng sắp về Cô vui lắm Vui đến nỗi chẳng còn nhớ mình đang giận anh Cô liền đi thẳng xuống bếp Căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món mà anh thích Vui vẻ trong lòng là vậy Nhưng đến khi anh về Cô lại ngó làm ngơ Giả bộ một chút rằng mình đang rất giận anh Về đến nhà dù trong người mệt mỏi Nhưng anh không quên chạy đến bên cô Ôm cô thật chặt vào trong lòng Bình yên của sống là đây chưa đâu Tạm gác lại những ưu phiền sang một bên Anh tự nghĩ dù cho sự sống có ngắn ngủi như định mệnh sắp đặt thì anh cũng phải cố gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa để lan tỏa niềm vui và yêu thương tới những người mà anh yêu nhất. Giọng của anh vừa dịu dàng lại vừa trầm ấm. Vợ ơi, vợ à, anh về với vợ và con rồi đây này Em đừng anh ở bên đó luôn rồi chứ. Ở đó nghe nói có nhiều chân dài lắm hả anh? Chân dài cũng nhiều nhưng đâu bằng vợ anh. Theo có bằng người yêu cũ của anh, mối tình đầu ngây dại không anh? vẫn nói gì hay vậy, làm gì có ai bằng vợ chứ. Không thành thật rồi. Ủa, sao hay vậy? Anh thành thật đến mức lôi hết cả rụt non rụt ra ra chỗ này. Thế hồi sáng anh ở với ai? Em không tin anh à? Muốn em tin lắm đúng không? Anh gật đầu. Cô cúi xuống nhìn đôi bàn tay của anh rồi hừ hực nói. Gia Minh, nhẫn cưới của anh đâu rồi anh? Gia Minh giật mình cúi xuống, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay của mình. Nhẫn Đúng rồi, trước nhẫn đâu rồi? Anh bối rối ngước mắt nhìn cô Ánh mắt thể hiện sự vô tội Giọng nói gấp gáp giải thích Anh... Rõ ràng là hôm qua, trước nhẫn vẫn trên tay của anh cơ mà Gia Minh, hôm qua khác với hôm nay Vợ à chiếc nhẫn là vật rất quan trọng với chúng ta Mà anh còn đánh mất Thậm chí làm sao mà mất Mất lúc nào anh cũng chẳng còn hay biết Anh muốn em phải tin anh thế nào được đây Chiếc nhẫn đó là do anh đặt nên rất vừa tay. Nếu không phải là anh hay một ai đó cố tỉnh tháo ra thì không bao giờ có chuyện nó tự tuột ra khỏi tay của anh được. Vợ à, em bình tĩnh, em đừng khóc. Cho anh thời gian để nhớ lại mình đã để chiếc nhẫn ở đâu đi, có được không? Trước nào anh tìm được nhẫn thì nói chuyện với em. Anh xuống dưới lầu đi, mọi người chuẩn bị cơm cho anh xong rồi đấy. Vậy em phải hứa với anh là không được khóc và suy nghĩ lung tung đấy. Anh còn không đi đi đi. Cánh cửa phòng khép lại Hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã trã Xuống gỏ má đỏ hây hây Từng tiếng khóc nước nghẹt đau đến xé lòng Không phải là cô không muốn tin anh Nhưng những gì trước mắt Không thể khiến cô mạnh mẽ đến mức Không mảy may suy nghĩ Chỉ vì yêu anh mà cô sợ Sợ phải san sẻ anh cho một người phụ nữ khác Với lại cô bảo có rất nhỏ cơ mà Làm sao cô dám nghĩ đến Cảnh cô bảo phải chia ba cho một đứa trẻ khác Ôi ôi Càng nghĩ càng đau đầu Cô vội vàng sót một ly nước, uống ực một hơi, cho đầu óc bớt nghĩ lung tung. Gia Minh đi xuống dưới nhà ăn, một mâm cơm thịnh soạn với những món mà anh thích, bày ra trước mặt. Anh ngồi bần thần nhìn chúng, ngồi rất lâu mà chưa hề động bắt đũa. Nhỏ Sún thấy vậy liền lên tiếng. Con mời cậu sơ cơm ạ. Anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nhỏ Sún, thở dài nói. Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi hả Cúc? Cậu ơi, con là Sún ạ? Sún hay Cúc gì? cũng được hết. Trả lời câu hỏi của ta đi. Lão phu nhân thì đi chùa, bà hai đi sang chợ huyện, cậu ba với cậu hai thì con không biết. Hai hôm nay ta đi vắng, mợ cả có ăn được nhiều không? Mọn ít hơn mấy bữa trước cậu ạ. Vậy à? Thôi, dọn mâm đi. Ờ, thế cậu không ăn nữa hả? Ừm. Uổng công cả chỉ đạo đầu bếp nấu cho cậu ghê. Khoan đã, mâm cơm này là do mợ kêu mọi người chuẩn bị sao? Gia Minh hỏi lại Dạ vâng ạ Được rồi để đó ra ngoài đi Nhỏ súng tửm tỉm cười Vậy con xin phép Chụp nào cậu ăn xong thì con vô dọn sao Gia Minh gật đầu Tâm tình bỗng chốc bừng sáng hẳn Xem ra vợ giận thì giận Nhưng vẫn thương anh lắm Vừa ăn anh vừa suy nghĩ Trước nhẫn không thể tự dưng có cánh mà bay Anh không tháo chiếc nhẫn ra Vậy thì chắc chắn là Ngay lập tức Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần Ấn số gọi cho trợ lý của mình Từ qua đến nay Anh có thấy chiếc nhẫn của tôi đâu không Nhẫn gì hả cậu Nhẫn cưới tôi vẫn thường đeo thường ngày ấy. Dạ không cậu ạ Tắt điện thoại đi Anh càng chắc chắn những suy nghĩ trong đầu Mình không hề sai Mấy ngày sau đó Đến lịch tiêm phòng của cô bảo Lúc cho cô cậu đi tiêm trở về Cô có rẽ vào siêu thị gần đó Mua một số đồ dùng cá nhân Ôi xem ai kìa Chẳng phải là mỡ cả nhà Trân ra sao Giọng nói vang lên Cô ngoảnh lại Thấy trước mặt mình là Trân Trân và cô trợ lý của ả Trân Trân nhìn cô từ trên xuống dưới Rồi từ dưới lên trên Sau đó cười nhạt nói <cười> Chẳng trách Gia Minh lại chán cô Phụ nữ sinh con thì cũng phải chăm chút một chút chứ Trước là vì mình Sau là để chồng nó không chán Cô bình thản đáp lại Cảm ơn cô Trân Trân đã nhắc nhở Nhưng với lời nói của một người phụ nữ như cô Tôi từ chối hiểu có được không? Cô... Thật không biết tốt xấu. Tôi đang dạy cô cách giữ chồng đấy. Tôi quan niệm, Cái gì định bệnh sắp đặt, Thì là của mình, Thì nhất định sẽ là của mình. Tôi đâu cần cô dạy tôi. Hay là cô bị bệnh nghề nghiệp, Khi không nói, Lại cảm thấy mồm mọc ra non. ta gọi đó là gì nhỉ Cúc? Cúc đằng sau hớn hở lên tiếng. Gọi là nhiều chuyện á mở. Cô bật cười. Phải phải, Nhiều chuyện một cách vô duyên. Cô dám nói vậy với tôi sao? Nhìn ả thức giận đến nỗi Các cơ mặt đều đỏ lên Mà cô không nhịn được cười Tôi nói thế là vẫn còn lịch sự chán với cô đấy Ngữ cô lẽ ra phải xưng hôn mày tao Rồi tát cho vài phát Về các tội dựng mỡ Lo chuyện nhà người khác biết phải chứ Cái thứ gì đâu mà cứ ám mãi Chân chân định rơ tay lên Thì trợ lý của cô ngăn lại Chân chân đừng có làm liều Lý tình cô ta đang xỉ nhục tôi mà cô không thấy à? Chúng ta đi thôi chân chân. Chân chân quay lại nhìn nụ rồi nhách môi cười đều. À khoan đã, tôi có cái này, nhờ cô chuyển giúp tới Gia Minh. Hôm ở bên Bắc Kinh, anh ấy vô tình để quên chỗ tôi. Trước nhẫn cưới của Gia Minh đang ở trước mặt của cô và nó được xác định ở chỗ chân chân. Vậy là hai người đã ở bên nhau bên Bắc Kinh sao? Cả người cô như hóa đá, cổ họng cứng ngắt không nói nên lời, hô hấp cảm giác có mỗi lúc một khó khăn. Cô sốc, sốc vứt thực tại Người chồng lầu ấp tay khối của cô đã phản bội cô Cô không dám tưởng tượng tiếc Bởi sao người ta hay nói Tình cũ không rủ cũng tới Tuy nhiên không vì vậy Mà cô biểu lộ ra ngoài để đối thủ của mình hả giả Nét mặt xinh đẹp ấy Vẫn cố tỏ ra một cách bình thẳng nhất có thể Cô đưa tay nhận chức nhẫn lại Trên tay của Trân Trân Và không quên nói thêm Cảm ơn cô Trân Trân Đã giữ giúp chồng tôi nhen Trèn ơi cô biết không Chồng tôi mấy hôm nay vì tìm chức nhẫn mà mất ăn mất ngủ đấy. Tội ghê, chỉ tại ảnh quá coi trọng chức nhẫn đây này. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi mà. Trân Trân nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu. Bộ trái tim của cô là sắp đá hay sao? Trân Trân nghĩ thầm như vậy. Sau đó cô quay mặt bước đi. Cúc, về thôi, kẻo cô bảo đợi lâu. Cúc thấy cô rơi nước mắt, con bé cũng xót xa không kém. Sợ mỡ giận cậu nên vừa đi vừa nói. Mỡ ơi mỡ, tin lời cô ta nói à? Ngộ nhớ cô ta đang có âm mưu gì đó thì sao? Chưa con nghĩ cậu yêu mỡ lắm. Cậu không phải là người có thói chăng hoa đâu mỡ. Mỡ bình tĩnh hỏi chuyện cậu cho rõ ràng nhé. Cô dừng chân lại, thở dài một tiếng, nghe rõ mồm một. Mỡ biết rồi, cũng may là đầu óc của mỡ vẫn còn chút tỉnh táo. Còn chức nhẫn này, mỡ nghĩ cần phải có một câu trả lời hợp lý. Dạ, mỡ cứ bình tĩnh nói chuyện với cậu nhé mỡ. Con bé này. Dạo này biết yêu, ra dáng hẳn ra nhen. Úi, mợ thì... Cô bước vào trong ô tô, vẫn thấy cô bảo đang ngủ ngon trong vòng tay của Vũ Tán. Mợ không mua đồ nữa à? Dạ thôi Vú ạ, cháu nghĩ mình không cần nữa. Tôi sợ mợ lo cho cậu nhỏ nên mới mau chóng đi về. Trộn vía cậu nhỏ nãy giờ vẫn ngủ ngon lắm mợ. Dạ, vậy thôi bắt tài xế, lái xe về đi bác. Vâng mợ. Lúc xe cô về tới cổng, Đồng thời xe của Gia Minh cũng từ ngoài tiến vào. Gia Minh thấy cô định tiến tới, nhưng ngay sau đó anh lại lùi lại vài bước. Lúc lên tới phòng, cô đã thấy nhỏ sún đang xếp quần áo của anh vào một chiếc vali màu đen. Đặt cô bảo xuống nôi cô vội hỏi. Xuân xếp quần áo của cậu đi đâu vậy? Ôi trời ơi, mợ về hồi nào mà không có tiếng động gì vậy? Mợ vừa về. Thế mà không biết cậu đi đâu ạ? Tự nhiên thấy anh xỉu kêu con là cậu bảo lên phòng thu xếp quần áo cho cậu. Cô ngơ ngác suy nghĩ, Gia Minh từ đằng sau lên tiếng. Được rồi xuống, ra ngoài đi. Cánh cửa phòng đóng lại, cô rưng rưng nước mắt hỏi anh. Gia Minh, anh định đi đâu à? Anh ngoài mặt ra hướng khác, rồi nhạt nhạt trả lời. Ừ, anh đi công tác sao? Không. Thái độ này của anh, cái thái độ mà khiến cô trở nên ốt nghẹn. Anh lạnh nhạt với cô, trái tim cô như có một ai đó đang bóp thật chặt. Tận cùng của những câu nói cộng lốc chính là sự im lặng từ đối phương. Cô chọn cách im lặng. Căn phòng hạnh phúc bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Cả hai im lặng. Im lặng một lúc rất lâu. bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh gieo lên như phá tan bầu không khí ảm đạm đó. Đầu dây bên kia lên tiếng. Cậu cả, vì lý do thời tiết nên bên hãng hàng không thông báo chuyến bay phải tạm hoãn lại cậu ạ. Mấy giờ? Hoãn lại đến 7 giờ sáng mai cậu ạ. Ừm Cô cối xuống, nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, rồi run run đưa cho anh. Chiếc nhẫn này, chân chân đưa em gửi lại cho anh đấy. Anh không có gì để nói sao? Nếu em đã biết rồi, Thành cũng chẳng muốn giải thích với em nữa. Tại sao? sẽ làm như vậy với em chứ? Gia Minh im lặng, ngoảnh mặt ra hướng khác, nuốt giọt nước mắt vào tận sâu trong lòng. Anh hết yêu em, anh có thể nói, sao lại lừa dối em như vậy chứ hả Gia Minh? Em ước, đây chỉ là một giấc mơ thôi anh ạ tuỳ em, nghĩ sao cũng được. Anh tiến về phía trước ba bước, cô gọi lại. Gia Minh, cô phải là từ trước tới giờ, em chỉ là vật thế thân của cô ấy không hả? Phải không anh? Cánh cửa phòng đóng sập lại, Gia Minh ngồi khề xuống đất, đầu tựa vào tường bật khóc. Ba ngày sau, cháu lại khóc đẻ à? Cô giật mình quay lại đằng sau, đôi bàn tay luống cuống lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Bà nội Bà nội thở giải đáp Cháu mới sinh xong Mà ta thấy cháu cứ khóc hoài như vậy là sao Bây giờ nói thật đi Hai đứa đã xảy ra chuyện gì Đừng giấu bà già này nữa Đừng tưởng bà già này đã già Nên không biết gì đâu nhá Cô vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu Không có đâu bà Không có mà sao cứ khóc suốt như vậy chứ Khóc vẩy mai sau bị quáng gà thì sao Phụ nữ sau sinh không có đùa được đâu Dạ bà Thôi được rồi nghỉ ngơi đi Cháu đã không nói ta cũng không hỏi nữa Ta sẽ gọi thẳng cho Gia Minh nói chuyện Cô nghe vậy vội vàng lên tiếng Bà nội Hai cái đứa này Bình thường nghĩ yêu thương nhau lắm Đến bây giờ khi có con rồi Lại bày đặt giận nhau là sao Không nghĩ cho cô bảo của ta Dạ cháu biết rồi Cháu xin lỗi bà nội Bà nội gật đầu nói với vú Trông cậu nhỏ cho mở để mở nghỉ ngơi đi Dạ lão phu nhân Cô vú này tầm ngoài 40 tuổi Cô nhẹ giọng nói Mỡ nằm xuống nghỉ ngơi đi Để tôi trông cậu nhỏ cho ạ Được rồi, vậy phiền Vú nhá Chừng nào thằng bé dậy Thì vú kêu cháu dậy để cho thằng bé ti nhá Vâng, mỡ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ Mới hôm nay mỡ mất ngủ hay sao Mà mắt thâm quần cả rồi Cô cười nhạt không nói gì Rồi nằm xuống nhắm mắt lại Những hình ảnh của Sa Minh lại hiện về trong đầu của cô Ba ngày rồi Ba ngày mà tưởng như là ba thế kỷ Anh không nhắn tin Không gọi điện và cứ thế lặn mất giữa biển người mênh mông. Thật lòng mà nói cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Đâu đó trong cô vẫn cảm giác anh vẫn đang theo dõi hai mẹ con cô mỗi ngày. Có những giấc ngủ chập chờn rồi khi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện ra khóe mắt đã ướt đẫm rồi. lan man trong suy nghĩ lâu dần cô chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Có lẽ cô đã quá mệt rồi. Ngủ được một lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Cô giật mình tỉnh dậy, liếc mắt tìm Gia Bảo và bà Vú Sao không thấy đâu nhỉ? Giấc mơ, giấc vơ vừa nãy, cô thấy Gia Bảo đang khóc trong vòng tay của người phụ nữ khác. Linh cảm của người mẹ, cô cảm giác bất an vô cùng. Vội vàng mức chân xuống giường, rồi lót thẳng về phía cửa. Cánh cửa kịp lúc mở ra, trước mặt cô là Cúc. Ôi mỡ, mỡ dậy rồi hả? Con định lên gọi mỡ, sẽ ăn cơm không đói. Cúc, cô thấy bà Vũ bế Gia Bảo đi đâu không? Lúc trước con thấy bà Vú ấm cậu nhỏ dưới hiên nhà mà Bà Vú kêu là mợ mệt Ngủ say rồi nên con mới không nên gọi Nãy giờ mà bà vú chưa lên phòng hả mợ Trên tay cô bắt đầu có cảm giác run run Nhịp tim theo đó Bắt đầu đập liên hồi Đi tìm bà Vú Ấm ra bảo với đây cho mợ đi Nhanh lên đi cúc Mợ sao vậy Mặt tái mét đi vậy Đi tìm đi Chừng 10 phút sau đó Trên nhà dưới nhà Trước nhà sau nhà Đều nhốn nháo tiếng bước chân của người làm Và tiếng gọi Vũ Linh ơi Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ Sao rồi Cúc ơi Thấy chưa Cúc lúc này bắt đầu cảm thấy sun sun Lắp bắp trả lời Không biết bà Vũ bế cậu nhỏ đi đâu Mà con biểu cả mấy anh chị đầu bếp tìm Cũng không có thấy mà ơi Hai đầu gối cô sun sun đánh cập vào nhau Bước chân tưởng chừng như không vững bước Cô lo sợ Và hy vọng giấc mơ kia không phải là sự thật Bà nội và mọi người nghe tin không thấy bà Vú với cậu nhỏ xa bảo đâu, thì như chết đứng toàn thân. Mọi người không muốn nghĩ đến những trường hợp tệ nhất, nhưng đột nhiên mất tích như vậy, càng không thể không lo lắng. Sau 30 phút nhốn nháo tìm kiếm, đúng là vì lo sợ nên đã chẳng có ai bình tĩnh nhớ ra, trong nhà trên dưới đều có camera. Khi Gia Long đi công chuyện trở về, anh lập tức chạy lên phòng, camera. tôi về 2 tiếng trước, thấy bà Vú xách cái làn đỏ, Đi từ trong đi thẳng ra ngoài cổng Áng trừng giờ đó Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa Sau khu nhà Còn bảo vệ khác cổng lại không thấy đâu cả Ba chồng cô lo sợ lên tiếng Vậy đích thì Trong chiếc làn đỏ đó mà vũ sách đó Chính là cô bảo Lập tức báo công an, điều động người làm và tìm bằng được thằng bé nhanh nhất có thể Anh xỉ lúc này Mới cùng bà hai lên tỉnh trở về Anh vội vàng nói Thưa ông, có chuyện này con muốn nói Lúc con với bà hai giờ khỏi nhà Con có để ý Thấy một chiếc xe ô tô màu đen Động cách cổng nhà mình rất lâu Trong xe có hai người thì phải Liệu có phải là đồng bọn với bà Vũ kia không Vậy mày có nhớ biển số xe không Con không nhớ rõ Nhưng con mang máng là biển 89 gì đó Không phải là ở địa phương mình Gia Long nói Để con gọi điện cho bên cảnh sát giao thông Nhờ họ khi thấy có ô tô nào Biển 89 thì phải dừng lại kiểm tra Dạ vâng Gia Hưng nói Để con liên lạc với anh cả Ừ gọi cho nó mau lên Bà ba đỡ lấy lão phu nhân Nhà Cúc đỡ lấy cô Hai người chết lặng giống như cái xác không hồn vậy Cô thẫn thờ rơi nước mắt Gia bảo Mẹ xin lỗi Đáng ra mẹ không nên đi ngủ Để bây giờ người ta mang con đi đâu rồi Con còn nhỏ quá con trai ơi Cúc nói Mợ ơi mọi gia ghế ngồi cho đỡ mỏi chân nhá Không Mợ phải đi tìm Gia bảo mới được Phải đi tìm thằng bé Không mỡ sợ nó đói rồi. Buông tay ra khỏi Cúc. Cô loạn chẳng bước. Cúc vội ngăn lại. Ôi mỡ ơi. Chân mỡ đi còn không vững nữa này. Mỡ bình tĩnh. Giữa ông với các cậu. Sẽ mang cậu nhỏ về mít mỡ. Bà hai tiến tới. Đặt tay lên vai của cô mà an ủi. Nụ. Bình tĩnh đi. Nhà mình có phúc. Nên thằng bé nhất định sẽ an toàn trở về. Cúc cục đầu vào người của bà hai. Khóc nước nở lên từng hồi. Bà nội nói. cái ba đỡ ta. Lên thắp hương, kêu ra tiên phủ hộ Dạ mẹ Dưới tán cây, bên dòng sông nhỏ Một bản tình ca buồn Vang lên âm điệu trầm mặc Chất chứa nhiều tâm sự Từng chiếc lá xào sạc Hòa cùng âm thanh tạo nên một khung cảnh buồn nao lòng Anh ngồi dưới gốc cây Khuôn mặt trầm mặc Nhìn lên màn hình điện thoại Là hình ảnh của hai mẹ con cô Trong suốt mấy ngày qua Bác sĩ nói căn bệnh của anh Loại virus trong người của anh Rất dễ lây nhiễm Anh nén cơn đau vào từng hơi thở, nén mọi nỗi niềm trong bản tình ca buồn. Nước mắt đã rơi, rơi rất nhiều. Vì nhớ, vì thương và vì đau lòng. Cảm giác buồn nhất chính là bắt buộc phải lạnh nhạt và làm tổn thương một người quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng cách tốt nhất với anh bây giờ chính là tàn điện một chút để cô ấy dần quên mình đi. Chỉ có vậy cô ấy mới được hạnh phúc dài lâu. Tính chuông điện thoại khẽ reo lên khiến anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình hiện lên số của xa hưng, đầu dây bên kia gấp gáp vang vọng. Anh cả, anh còn ở Việt Nam chứ? Có chuyện gì không? cô bảo mất tích rồi anh ơi, bây giờ cả nhà đang náo loạn đi tìm thằng bé. Chú, chú vừa nói cái gì? cô bảo mất tích sao? Anh về nhà luôn nhé, không có thời gian giải thích nhiều đâu. Lúc anh trở về nhà thì thấy Gia Long đứng sẵn ở ngoài cổng. Thấy anh, Gia Long vội nói. Chúng ta phải mau chóng đến nhà kho Gần bãi trống ở cuối thị trấn Gia Bảo được xác định đang ở ngoài đó Lên xe đi Vừa đi Gia Long vừa hỏi Dạo gần đây Anh có xích mích với ai không Không có nhưng làm sao Gia Bảo bị bế đi vậy Là do bà Vú bế đi Bà Vú đó ở đâu Giang Châu Quê hương của An Nhã Ai giới thiệu Nghe nói họ hàng xa với nhỏ sún Hai người đi được nửa đường Thì nụ gọi Gia Long Chú Hai Tôi vừa nhận được điện thoại của An Nhã Cô ấy nói cô ấy đang giữ cô bảo Cô ấy còn nói tôi phải một mình tới gặp cô ấy Bằng không cô ấy sẽ bóp chết thằng bé Chị làm sao mà một mình gặp cô ta được Không Tôi phải đi Hai người tạm thời dừng xe lại đi Cô ấy điên rồi Chúng ta không thể đùa với người điên được đâu Nhưng Tôi xin chú Nói với Giang Minh giúp tôi Thằng bé rất quan trọng với tôi Nhớ thằng bé có mệnh hệ gì Tôi không sống nổi đâu Được rồi, chị chuẩn bị đồ đi Cô bác tài trở đi Hai người đừng làm gì manh động đó Được rồi, Gia Long nói với Gia Minh Vợ anh vừa gọi Cô ấy nói An Nhã là người bắt cóc ra bảo Cô ta yêu cầu vợ anh đến đó một mình Gia Minh phanh gấp xe lại Các cơ mặt bắt đầu nổi đỏ Giọng nói nhấn mạnh An Nhã Cho người nhà đến nhà Bắt lấy bố mẹ cô ta ngay lập tức Vợ anh muốn một mình tới đó Không được, rất nguy hiểm Tôi phải gọi cô ấy ở yên trong nhà, tôi sẽ mang con trở về. Tin em đi, sức mạnh của một người mẹ sẽ khiến cô ấy trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Chúng ta không phải là không tới, chỉ là âm thầm bảo vệ cô ấy để không ai biết thôi. Già Minh suy nghĩ chừng 12 giây rồi gật đầu. Nơi ăn nhã hẹn cô đi về cuối thị trấn, chừng 300 m nữa là một bãi đất trống. Tiếp đó là một bãi xác lớn, nhà kho đó cách bãi xác khoảng 100 m Đằng sau nhà kho là một con sông lớn. Chiếc xe dừng lại. Xa xa cô đã nghe tiếng khóc của cô bảo. Tiếng khóc trở nên khản đặc. Nghe được tiếng khóc của con mà khiến chân lòng của cô quặn thắt lại như có ai đó đang đốt lửa trong trái tim của mình vậy. Trước mắt cô là An Nhã và sáu người đàn ông cao to mặc đồ đen. Thấy cô, An Nhã nhách môi cười một tiếng. <cười> Đến rồi Nhanh đấy. Trả thằng bé lại cho tôi. Trả ư. Trả là trả thế nào? Muốn trả Thì cũng phải nói câu nghe vừa tai chứ. Cô vừa khóc vừa nói. Tôi xin cô, trả con lại cho tôi. Thằng bé khóc khẳng cả cổ rồi. Cuối cùng tôi cũng đã thấy cô khóc. Tưởng được mạnh mẽ lắm cơ mà. Tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ. ăn nhã dựt lấy thằng nhỏ trên tay của bà Vú Mắt đảo qua đảo lại. Ta đưa lên cao. Tự nhiên tôi lại muốn ném thằng bé này xuống đất. Cho nó cặp. Cho học cảm giác mạnh một chút. Cô gào khóc. Đừng. <cười> Vui ghê. Gia Minh định tiến vào. Thì Gia Long ngăn lại. Khoan đã. Nhìn kìa. Bom sao? Phải. Chúng ta phải mang được trái bom đó ra thật xa nơi này. Trước khi cô ta cho phát nổ. Tôi sẽ luồn sau bãi giác kia. Gia Long gật đầu. Cẩn thận đấy. Tiếng cười của An Nhã bên trong nhà kho. Nghe man sợ cả một vùng trời. Rồi cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh. Chỉa thẳng về phía hướng cô quỳ xuống Cô ấm ức rơi nước mắt Nhìn thằng bé gào khóc trên tay ả Hai đầu gối cô Theo đó mà khụy xuống đất Bà Vú dưng dưng nước mắt Kêu nhỏ trong miệng Mỡ cả Anh nhã lướt mắt nhìn bà vú sẽ nói Bà thương xót cho nó sao Bà liệu mà lo cái thân bà trước đi Cô anh nhã Cô mang cậu nhỏ đây tôi ấm cho Cô lấy lại bình tĩnh hỏi An nhã Cô muốn thế nào Thì mới trả lại thằng nhỏ cho tôi Chết, tao muốn mày chết Sao lại ác độc tới như vậy chứ Hừ, vì tao hận mày Hận mày có được hai trái tim của hai người đàn ông Mà tao thích Tao ghét ai cướp đoạt gì của tao Dù nó là một món đồ nhỏ Mày có biết cái cảm giác một mình trong bóng tối Lại bị hồn man ám đáng sợ thế nào không hả Tao không cướp Chẳng có là mày tự ảo tưởng mà thôi Tao xin mày dừng lại đi Trả lại con cho tao Tao hứa tao sẽ bỏ qua mọi chuyện Để mày làm lại từ đầu Mày điên à? Mày nghĩ mày còn cơ hội trở về sao? Hôm nay ta sẽ cho mẹ con của mày chết chùm ở đây. Bà vú run run. Cô nói thật à cô nhã? Bà ngậm cái miệng lại, cũng tôi cũng cho bà chết chung với nó đấy. Tôi chết cũng được, nhưng xin cô thả hai thằng con trai của tôi ra. Tôi đã làm theo đúng lời cô dặn rồi. Bà yên tâm, con trai bà bây giờ về nhà an toàn, nhưng bà có an toàn hay không thì tôi chưa chắc. ăn nhã ấm cu bảo trên tay bừng bước chân tiến về hướng của cô. Lại đây, tôi cho cô nhìn thấy con của cô này, có muốn ấm nó hay không? Giờ này chắc nó đang đói lắm đây. Cô vội vàng ôm lấy cu bảo, An Nhã lùi lại đằng sau, khiến cô nhã ngã nhồi xuống đất. Trả lại con cho tôi. Hai người đàn ông giữ hai vai cô ta rồi ghì sát xuống. An Nhã đặt cu bảo xuống nền đất rồi ngồi xuống nâng cằm cô lên. "Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy mày đau khổ, ta hạnh phúc lắm nhé." "Ôi" Cái cảm giác nó sướng nó đã gì đâu Cô rơi nước mắt vùng vẫy tới chỗ cu bảo Hai người đàn ông nghỉ cô thật mạnh xuống đất An nhã nói Thôi được rồi Mẹ khóc con khóc nhức hết cả đầu Kết thúc trò chơi tại đây Anh nhã nháy mắt Hai người đàn ông lôi cô tới cái chỗ cột đã chuẩn bị sẵn dây thừng Rồi ả đặt cu bảo vào vòng tay của cô Hai người đàn ông trói chân Và người cô và cột nhà Cô ôm lấy cu bảo Người được mùi hơi sữa Thằng bé bắt đầu có dấu hiệu nhín lại Cô áp sát vào má của nó rồi nói nhỏ Mẹ đây, mẹ đây con trai của mẹ Mẹ xin lỗi con Thằng bé đưa cái miệng Mút mút lấy má của cô Cô vội vàng, rực rực chiếc cúc áo Để lỗ hổng cho thằng nhỏ ti ăn nhã cười đều Sắp chết đến nơi rồi mà ngồi đó mà ti Dứt lời, cô ta đưa ra trước mặt Chiếc hộp màu đen nhỏ Giống như bật lửa, ả nói Ở sau nhà này, ta đã cài bom Chỉ cần ta bấm nút Là trái bom sẽ hoạt động Tao và mấy người ở đây sẽ rời khỏi Và tất nhiên là mẹ con của mày Sẽ tan sát trong ngôi nhà này thôi Chúng mày sẽ làm con ma xấu xí và đen thui với nhau Cô run run lắc đầu Đừng Ăn nhã cười khẩy đếm số Một Hai Đừng Có gì chúng ta sẽ thương lượng ta không có điên như mày Dọa một tí mà đã to gan dám đến đây một mình Ngon đấy Nhìn cho kỹ này Ba Cô ta bật cười, ra đi thanh thản nhá. Dứt lời, cô ta đứng dậy cùng 6 tên đàn ông kia. Đi thôi, lôi cả bà Vũ đi luôn. Ả cùng đồng bọn ra tới cửa, thì bất ngờ khẩu súng chữa thẳng vào đầu của Ả. Gia Minh, Gia Long. An Nhã, cô nghĩ hôm nay mình còn có cơ hội chạy thoát sao? An Nhã nói, chúng mày đâu, sông lên. Gia Minh nói, chúng mày mà sông lên, tao bắn chết nữa đấy. Đừng đừng Gia Long tiến thẳng vào bên trong Cởi chói cho hai mẹ con của cô An nhã nói Gia Minh, anh bỏ súng xuống Mày động vào vợ con của tao rồi Mày phải chết Lần lượt, 6 tên đàn ông rút súng ra khỏi An nhã nhét môi Hừm, bắn tôi Thì vợ anh cũng phải chết Gia Minh nói Mấy người có muốn ở chết vì bom nổ không Một tên đồng bọn trong đó lên tiếng Chúng ta phải rời khỏi đây Trước khi bom phát nổ Cô Nhã, xin lỗi chúng ta phải đi trước đây. Ơ kìa chúng mày, chúng mày mà đi ấy, có tin Lão Tam giết chúng mày không hả? Còn hơn là chết tan sát, xin phép. Lũ vô dụng kia, đứng lại. An Nhã sun sun đỏ mắt ngọi tên của Gia Long. Gia Long, anh còn nhớ tôi là vợ của anh không hả? Vợ tôi, kể từ ngày cô theo Lão Tam kia, thì cô đã không còn là vợ của tôi rồi. Tôi không yêu Lão Tam, người tôi yêu là anh. Uè uè uè. Cô Bảo lại bắt đầu khóc Gia Long quay lại nói Chị đưa cô Bảo về nhà trước đi Cô run run gật đầu bước đi Bước đi qua cửa Bất ngờ ăn nhã phi dao về phía của cô nhát dao xiên trúng lưng Máu chảy đỏ ướt đẫm cả áo hồng Đoàn Gia Long đứng đằng sau bóp cò nổ súng Đạn xiên vào cạnh sườn của An nhã Cô ta khụy xuống nhìn chằm chằm về trước mặt Anh Gia Bảo giật mình khóc thét lên Cô run run nhìn ăn nhã Rồi đến bà Vú ngay dưới chân mình. Bà Vú Bà Vú cười nhẹ nói. Mỡ, tôi... Tôi xin lỗi Mỡ. Tôi bị người ta ép buộc. Tôi cũng thương cậu nhỏ lắm. Bà đừng nói nữa. Tôi đưa bà tới bệnh viện. Dáng lên. Mỡ đưa cậu nhỏ về nhà đi. Gia Minh nói. Anh đưa mẹ con em về. Sẽ có xe cứu thương đến bây giờ. Nhưng... Ngoan, đứng dậy đi. Thằng bé đang rất hoảng. Cô gật đầu. Bước theo Gia Minh Lúc hai người ra đến xe Thì cảnh sát ập tới Anh cảnh sát trưởng lên tiếng Cậu Gia Minh Chúng tôi đã tóm được 6 tên đồng bọn của ả Tốt lắm Phiền các anh giải quyết nốt Vâng ạ Trên đường về Cô vẫn luôn ôm chặt lý cô bảo trong lòng Cô sợ cái cảm giác rời ra một phút Là sẽ lạc mất con Chiếc xe đậu trước cổng nhà Bà nội với mọi người vui mừng ra đón Lúc trước xuống xe Thằng bé đã ngủ ngon trong lòng của mẹ Bà nội dưng dưng nước mắt nói Tốt quá rồi, không sao rồi Cô rơi nước mắt Trả lời dạ một tiếng nhỏ nhẹ Gia Minh đưa cô lên phòng Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng Anh muốn lắm một cái ôm mẹ con cô thật chặt vào trong lòng Rồi khẽ nói Không sao rồi, đã có anh ở đây Đã có anh bảo vệ mẹ con của em rồi Nhớ lời bác sĩ dặn Anh đành ngậm ngùi Lùi lại ra sau mấy bước Âm thầm nuốt nước mắt vào trong Rồi quay mặt nhìn giữa hướng khác Cậu ơi, cậu có trong đó không ạ? Có chuyện gì không? Anh trợ lý ở dưới nhà chờ cậu đấy hả? Ừ, đợi tôi một lát. Trợ lý của anh chờ anh ở phòng khách. Thấy anh, anh ta kính cẩn cúi đầu chào. Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Bác sĩ đã gửi kết luận bệnh án của anh vào email cho cậu. Ông ấy nói kết quả hoàn toàn bình thường. Cậu chỉ bị viêm dạ dày thôi. Ông ấy đã liên hệ với bác sĩ bên kia. Họ nói rất xin lỗi về kết quả lần này. Hồ sơ bệnh án cũng là Trần gia Minh Nhưng anh ta 32 tuổi Và hiện đang cư trú tại Bắc Kinh luôn Khoan đã Cậu đã nhầm hồ sơ bệnh án sao Tức là tôi không sao Không nhiễm virus và không bị ung thư sao Dạ đúng ạ Anh có thể mở email ra xem Ông ấy kêu gọi cho anh từ sáng tới giờ mà không được Anh không nói thêm điều gì Lập tức chạy thẳng đến phòng Mở email trên máy tính Đúng rồi Kết quả của anh hoàn toàn bình thường Và chỉ bị viêm dạ dày thôi Mọi thứ với anh lúc này còn rất mơ hồ Hóa ra Danh giới giữa sự sống và cái chết Lại mong manh đến thế Anh xoay ghế lại nhìn cô đầy âu yếm ánh mắt dồn hết thảy sự dịu dàng gửi cho cô Sau đó anh tiến tới ôm cô thật chặt Chỉ có ôm cô như vậy Anh mới biết mình không phải là đang mơ Mặc cho cô mặc sức dễ rủa Anh vẫn mặc sức ôm Rồi sau đó nhẹ nhàng cất lồi Vợ à Em có muốn uống chút nước ấm không Rồi sao Anh có chuyện gì muốn nói Sau những ngày mà anh tự nhiên lạnh lùng rồi tự nhiên rời xa không hả Hay là bây giờ anh về đây để thông báo Anh sẽ lấy thêm cô ta Nếu như anh không có gì để nói Hoặc không có gì muốn nói thì không cần phải nói cũng được Làm gì có đâu Anh chỉ có mình vợ thôi Tự nhiên em rút ra được một kinh nghiệm Không nên tin lời của đàn ông nói Xạo và xạo Mặc dù không muốn kênh kiệu đâu Nhưng nghĩ đến những ngày dư bao nhiêu nước mắt Đã thế cô phải làm màu một chút cho bão ghét Gian mình đáng ghét Anh mỉm cười nắm lấy tay của cô Anh xin lỗi, anh sai rồi Ngàn lần sai rồi, vợ tha lỗi cho anh nhé Ờ ha, chắc mấy bữa Đi với chân dài Rồi về chán con vợ chân ngắn này chứ gì Không đâu, anh làm gì có chân dài nào đâu Dựng lên trước mặt của anh Anh còn chẳng thèm ý Không tin, tự nhiên Thái độ khác hẳn ra, có lý do cả đấy chứ Thực ra Mấy ngày anh ở Bắc Kinh Bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày Và virus lây nhiễm Cô nghe thấy vậy, vội vàng lo lắng hỏi Thế giờ anh sao rồi? Anh vừa nhận được kết quả Bác sĩ nhầm hồ sơ bệnh án của anh Với một người trùng tên khác Chả tiền sư của bác sĩ chứ Làm ăn như vậy mà được à? Anh bật cười vào mũi cô Thôi được rồi, quan trọng là bây giờ Anh đã không sao rồi này Còn anh nữa, ấy, chuyện lớn như vậy mà tính giấu em sao? Vì anh sợ em lo lắng Gia Minh, thế nào gọi là vợ chồng vậy? Vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ anh Anh biết rồi, từ giờ chẳng đi có chuyện gì Lớn nhỏ, anh đều nói với vợ được chưa Hứa nhá Anh hứa Anh mỉm cười, đặt lên môi cô một độ hôn Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác Hừm, Người ta vẫn giận đấy Đừng tổn là người ta dại trai mà dễ dàng bỏ qua nhá Tự nhiên khiến cho người ta đau khổ muốn chết đi được ấy Anh kéo cô đẻ xuống giường Không cho hôn Thì bổn công tử ép hôn Sợ gì ai Buông em ra, buồn muốn chết Một tháng sau, An Nhã cũng đã bình phục trở lại. Hôm nay là phiên tòa xét xử cô ta vì tội bắt cóc trẻ em và cố ý mưu sát. Tội này xem ra cũng nặng, ở tù cũng chục năm chứ đùa. Còn bà Vú tuy bà có tội nhưng cũng đã thành tâm sửa tội. Hơn nữa, đỡ cho cô một nhát dao của An Nhã nên cả nhà quyết định không truy cứu hình sự. Cô bảo thấm thoát cũng tròn 2 tháng 20 ngày tuổi. Thằng bé bây giờ hóng chuyện rất tốt và đã biết lật rồi, biết đòi bế vác trên vai. Bé út nhà thím liên Tên ở nhà là bé hím Hím trộn vía lắm Da trắng má hồng Dễ thương vô cùng Hôm nay trời nắng đẹp Ngoài đường người ta háo hức Đi phiên chợ Tết Mỗi người trên tay một bé Ngồi xích đu Ngoái nhìn ra cổng Nhanh thật đấy chị dâu ạ Mới đó mà sắp đến Tết rồi sang năm tụi nhỏ cứng cáp rồi Tha hồ mà đi chơi Tết Ừ Mỗi một năm trôi qua Chúng ta lại càng già đi Và bọn trẻ lại thêm một tuổi Nhỏ cúc đi ngang qua Hai người gọi lại Cúc lại đây mợ biểu Dạ mợ Dạo này mợ thấy Cúc gầy hơn đó nha Không ăn được hay sao Cúc gãi đầu cười Thực ra con có bầu mợ ạ Cái gì? Có bầu với ai? Con vừa lên phòng Xin lão phu nhân cho con làm nốt năm nay Rồi về quê lấy chồng Nhưng mà con lấy ai? Dạ thưa mợ, anh nô mợ ạ Wow Con bé này tấm ngầm tấm ngầm đánh chết voi Nhưng mà dù sao, hai mợ chúc mừng Cúc nha Cúc gãi đầu Hai má đỏ hay hay cười nhẹ con cảm ơn hai mợ Giao thử năm nay Mọi người quây quần bên mâm cơm nhỏ Chờ chú hai Gia Long Nghe biểu đang tìm hiểu tiểu thư Diễm Chi làng bên Nghe danh cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn Đón giao thửa xong Mọi người còn ca hát chán chê Mới thấy Gia Long trở về Bà nội tươi cười nói Gia Long năm nay đi sống đất cho bố mẹ vợ hạ con Gia Long ngượng ngủng cười nhẹ em nhìn chú ấy kìa Cứ như gái mới lớn vẫn ngại ngùng e ấp ấy Lúc lên phòng Cô bảo ngủ ngon giấc trong chiếc nôi Anh nháy mắt với cô Vợ ơi vợ à Chính xa em ra nhá Bác sĩ nói chưa ổn đâu nhá Đầu năm không được đuổi chồng như thế chứ Gớm tự nhiên bày đặt Vợ anh nằm xuống Anh kể cho vợ nghe sự thích chiếc quần hồng nha Đó là bí mật Cô rất nhiều lần khai thác Mà vẫn chưa thành công Cô tin tưởng ngoan ngoãn nằm xuống, anh thủ thị vào tay cô. Sự tích chiếc quần màu hồng mãi mãi là một bí mật gia truyền. Trong thế gian hàng vạn người, gặp được vợ là điều tuyệt vời nhất.